các bạn đang nghe bộ độc truyện trên kênh MC thanh bình ngày mai thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 40 quyển 2 cuốn tiểu thuyết thua đắn quan trưởng của sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40 cao trinh bình mở cửa ra là biết con gái uống rượu mặt cao tiền đỏ như lửa làm mi tức giận trừng mắt nhìn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 đến bây giờ vẫn còn độc một mình làm người nhà buồn bã, nghĩ như vậy đừng linh lại khẽ lắc đầu. Cao Thiên về phòng ngủ, đừng lên thấy con có lấy uống nhiều nên vội vàng lấy khăn ướt lau cổ mặt cho con gái. Để con gái nằm xuống giường, thì quần áo vẫn chỉnh tề, liền yên tâm vì không bị ai lợi dụng. Cao Thiên cả người đang nóng bừng, mùi cô gái hoài khánh, có lẽ nghĩ cô sợ nên không ngừng khiêu khích, nhất làm cô gái tiểu đơn kia có vẻ khó chịu với mình, cố ý nhắm vào mình. Cao Thiền cũng không biết nghĩ sao mà liều mạng uống ba chén với đối phương. Nếu không phải Cao Đông khuyên, thì Cao Thiền còn tiếp tục uống. Dù có say cũng không phải đánh ngáo đối phương. Nhìn Cao Thiền như vậy, Đường Linh bội vàng lấy vái ngủ thay cho con. Nhìn cơ thể con gái mà chị có chút đặc ý, con gái thừa hưởng chiều cao của bố nhưng thân hình của mẹ. Mẹ, mẹ nói cần tỳ. Vì sao bây giờ vẫn không tìm bạn trai? Có phải không quên được Cao Đông kia không?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 con nói vấn đề này thì anh nói mọi việc đã qua không thể trở lại cao thiền nhẹ nhàng bố bốn ngực trái của cô lúc uống rượu khều tay cao đông chạm vào đó làm cô hơi đau nhưng lại có chút mong chờ tiêu thiên con đốt cuộc làm sao vậy cao đông làm gì con đường linh không nhịn được thở hụn hển mẹ nghĩ gì thế con chỉ biết cao đông mà thôi sao mẹ nhạy cảm như vậy hắn có thể làm gì mẹ cảm thấy hắn có thể làm gì được chứ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 Tuổi này mấy người có thể làm phó thị trưởng thường trực Cho dù hắn có năng lực Bản lĩnh nhưng Trung Quốc đâu có thiếu Ai cần lên Ai cần ổn định thì phải cân nhắc Tình huy cũng có ý đồ của mình Anh không phải nói ninh pháp Chứ tỏ đó thái độ sao Ừm, Vì thế nên giờ mới khó Yến thiên nhiên Chầm ngấm một chút rồi nói tiếp Anh vẫn nghĩ làm theo ý mình Cao Đông đi lại gần qua tĩnh, Qua tĩnh sẽ đẩy Cao Đông ra chẳng qua qua tính cũng có thể biết ý của anh. hừ, trường ban tổ chức cán bộ mà không có khí phác thì sao quản được cán bộ? đó là chuyện của ban tổ chức cán bộ, không có gì. yến thình lình lắc đầu. qua tính một mình không gây được sóng gió, anh lo là thái độ của ninh pháp. anh đang đo đo ý của mình với ý, nhưng y vẫn im lặng. có thể y sẽ hỏi ý bên hoài khánh không? hừ, tính cách của ninh pháp như thế nào?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 đến thình nhiên kinh thường nói vì ý biết ơn ngoan dưỡng nghiêm lập dân và cao đông cao đông đúng là gông cuồng nhưng không phải kẻ kém cỏi gì vấn đề nằm ở chỗ anh thấy y không phù hợp chức thị trưởng hoài khánh hoài khánh về sau là một bộ phận rất quan trọng để an mở động tâm ảnh hưởng nó phát triển tốt sẽ ảnh hưởng đến toàn tỉnh ý của anh việc này cần thận trọng lưu thác và anh chỉ có quan hệ cá nhân ở vấn đề này anh không định thay đổi lập trường cao đông lúc trước không biết lưu thác đang giúp mình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 Lưu Thác ở bên kia còn nói quan trọng nhất là do bí thư tỉnh ủy Yến Thanh Nhân chỉ mang tính tham khảo. Sau sinh nhật đảng ngày mùng tháng bảy, trong thị ủy, Ủy ban Hoài Khánh bắt đầu xuất hiện lời đồn. Không thể nói đây chỉ là lời đồn vì nó không phải là vu vơ. Thị trưởng Hà Chiếu Thành trung tuần tháng bảy sẽ lên tỉnh tập huấn ba tháng. Tin này cũng không phải tin tức. Mặc dù Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành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 Hay là họ cao giọng này tới ai đều có vẻ khiêm tốn, hào phóng, có phải là sắp lên chức nên cố tỏ vẻ như vậy? Nó tẩm lại, anh Từ Tiền có một động tác, vẻ mặt là đã mang tướng nhiều lời đồn đãi. Trong lúc nhất thời bên ủy ban cũng trở nên vi diệu, ai có thể tiên lên sẽ thành đa kích không nhỏ đối với người khác. Dù anh thể hiện lạnh nhạt nhưng người ta đều đoán đây là giả vờ, nếu ai đó lên thì sẽ xử lý anh vì từng có mâu thuẫn. Cao Đông cũng biết lúc này Mình mỗi lần xuất hiện trước công chúng Sẽ mang tới nhiều cam tường Má tin Nam Lập Phong cũng như vậy Nhưng anh không thể vì thế Mà không tới chính quyền thị xã Vậy không phải trong lòng có ý đồ sao Chẳng qua Cao Đông cũng cảm thấy Cần điều trình thời gian đi làm Đến sớm về muộn Để cán bộ về hết rồi Như vậy sẽ tránh được việc gặp Ngay cả Quế Toàn Hiệu cũng thấy biến hóa này của Cao Đông Chẳng qua Yên nghĩ thấy cũng đúng Tình hình bây giờ ai thích chứ không bằng thuận theo tự nhiên. hạng mục đầu tư của công ty hỏa tấn cuối cùng đã ký kết tổng giá trị đầu tư trên một tỷ đô. hơn nữa lĩnh vực điện tử thông tin là ngành đang đứt bắt mắt nên lập tức thành ngôi sao chói mắt nhất trong hội chợ thương mại. bên Andor cũng không thua kém. ủy ban nhân dân thành phố Ando ký kết với liên doanh ba công ty đầu tư trung hòa, tập đoàn thương láng, tập đoàn Thiên Phú về việc đầu tư trong sáu năm với số tiền trên mười tỷ nhân dân tệ, cùng khai thác khu vực trung tâm phía nam thành phố.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 Đây cũng là nguyên nhân mà Cao Đông đến khảo sát Công ty trông khá bể bộn Nhưng công nhân khá bận Công ty làm theo dây chuyển nên cường độ lớn Cao Đông cẩn thận quan sát thấy được Vị giám đốc khá khôn khéo Cầm trường cũng mời mọi người ăn tại công ty Đồ uống cũng sớm hôm nóng Mặc dù đơn sơ nhưng coi như đủ Giám đốc tạ Anh bây giờ cảm thấy vấn đề khó khăn nhất của công ty là gì Hay là nói Anh hy vọng chính quyền có thể giải quyết vấn đề gì cho mình Cao Đông ngồi xuống và nói Thị trường cao Tài chính Vẫn chỉ là tài chính Người đàn ông sáng mắt lên nói Thị trường cao Không phải tôi khoe Tôi làm ở Quảng Đông 10 năm Có như lang bạch các nơi Thâm Quyến Quảng Đông Phật Sơn Đông Hoàn Tôi đều tới Các công ty nhà máy quy mô này Ở bên đó có ở khắp nơi Hơn nữa phát triển rất nhanh Tại sao bọn nó có thể phát triển nhanh như vậy Thì tôi thấy ngoài bọn họ Có đơn hàng đa Thì còn có nhiều tài chính Có thể mở rộng quy mô dễ dàng Ồ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 Tôi biết nhất định có vấn đề xấu mới gọi cho tôi, nếu không thấy uống ngon miệng rồi, nó đi, có việc gì thì nói đi, đừng để đang ăn tôi phải nôn ra." Tiêu Hoa Sơn cười ha hả vỗ vai Cao Đông. "Sao, chức thị trưởng có hấp dẫn không? Tôi nghe nói chức này đang cạnh tranh rất kịch liệt đó." Vương Lệ Quyên từ WeChat đi ra nghe thấy tiếng nói sáng sảng, liền biết đó là giám đốc ngân hàng công thương ngoại khánh Tiêu Hoa Sơn mà Cao Đông nói. Chỉ bằng giọng này có thể nghe ra Tiêu Hoa Sơn có quan hệ không bình thường với Cao Đông. Nghe thấy đối phương hỏi tới vấn đề nhạy cảm kia Vương Lệ Quyên dừng lại, vệnh tay lên nghe Được rồi, anh đừng có đánh thuốc chuột cho tôi. Chính quyền thị xã là của nhà anh mở, anh bố trí hay trong hội nghị thường vụ tình ủy anh quyết định được. Cao Đông không hề khai ký chừng mắt nhìn Tiêu Hoa Sơn Ngồi đi Hay anh em ta đã lâu rồi không gọi với nhau Anh bây giờ suốt ngày ở Andô nhưng sao về đó không gọi tôi Ô, còn có khách sao? Tiêu Hoa Sơn thấy một túi của phụ nữ ở bên liền ngần da, lại nghe thấy trong viên có tiếng động nên nghĩ mình lỡ lời. Ơ, chủ tịch quận Hoài Châu Vương Lệ Quyên, không sao? Cao Đồng thấy vẻ mặt Tiêu Hoa Sơn hơi đổi nên cười cười lắc đầu. Lúc này Vương Lệ Quyên cũng đi ra, hắn nói: Lệ Quyên, đây là giám đốc ngân hàng Công Thương Hoài Khánh, giám đốc Tiêu, Tiêu Hoa Sơn là bạn của tôi. Hoa Sơn, đây là chủ tịch quận Hoài Châu.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 Hai người bàn bạc để điểm quay trọn ở Hoài Châu cùng Khánh Châu. Đàm Lập Phong đập mạnh điều khiển xuống bàn, TV cũng đã được y tắt. Đàm Lập Phong cố không chế tâm trạng của mình nhưng phát hiện ngọn lửa trong lòng đang thiếu đốt không thể áp chế được. Nhìn, nhìn. Từ này y tự đọc rất nhiều lần nhưng y phát hiện nếu có thể nhìn cơn tức giận tức là mình không chính thức nổi giận. Vào phòng vệ sinh,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 Mặc dù cũng có hình ảnh của Trần Anh Lộc và Hà Chu Thành, nhưng rõ ràng hai người kia chỉ là người nam nền, đây là công khai tuyên chiến. Không có gì phải nghi ngờ về chương trình này, y gọi cho chương quả hỉ, đối phương nói không biết, tên ngu ngốc chỉ uống rượu cả ngày mà thôi, đã truyền hình tình xuống phỏng vấn lúc nào cũng không biết. Hoặc đạo truyền hình tình trực tiếp xuống quận, nếu không chính là chương quả hỉ không thể không chế đạo truyền hình thị giả đã truyền hình thị giám tiên truyền Cao Đông mà không báo cáo với lãnh đạo chủ quản là Trương Quả Hỉ. Dù là như thế nào thì điều này đã nói đó một chuyện, Cao Đông không ngờ chờ mà bắt đầu ra tay. Đàm Lập Phong hít sâu một hơi, tiết mục này có thể đăng lên đài truyền hình tỉnh là không đơn giản. Nhất là khi nhân dự hoài khánh sắp biến hóa, điều này có nghĩa gì thì có ai là không hiểu, nhưng sau lại như vậy, chẳng lẽ là ý tứ yến? Đàm Lập Phong không dám nghĩ tiếp, nhưng bây giờ y có thể làm gì?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 cam bình trước đây phụ trách mảng văn hóa giáo dục bây giờ đều trưởng thành mảng nông nghiệp khoa học kỹ thuật cả ứng đông lưu và ninh pháp đều có ấn tượng tốt đối với cam bình một nữ cán bộ ngoài đảng nhưng có trọng lượng trong ủy ban tỉnh chủ tịch ứng còn có một nguyên nhân chính là tôi thấy chính quyền hoài kháng giữa chú trọng công việc này cũng đã trung thực xuống cơ sở cũng có chút thành tích không giống một số nơi đầu năm đưa đa văn bản đưa đa vài ý kiến để đã yêu cầu cực cao nhưng công thực tế lại không làm được đến đầu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 hai người thậm chí còn nói cười vui vẻ, điều này làm người bên dưới không khỏi thầm than đúng là lãnh đạo dù đâm chém nhau nhưng vẫn thể hiện được vẻ tươi cười đó mặt. Cao Đông, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ngày mai sẽ do phó trưởng phòng số 3, Cao Chinh Bình xuống khảo sát. bữa nay tôi đã gọi điện, y hình như quen cậu, hai người quen từ trước sao? Trần Đăng Lộc an nhàn đứng trước giá sách và nói, Cao Đông nghẹn lời, có quan hệ ưu, coi như là vậy.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 Bí thư yên tâm, có ngài lãnh đạo, ủy ban sẽ mạnh dạn triển khai công việc, ý tưởng thì sớm có, quan trọng nhất là chứng thực mà thôi. Cao Đông nói, sau khi ủy ban nghiên cứu xong sẽ đưa sang ngài phê duyệt. Cao Trinh Bình sớm biết Cao Đông là người đang cạnh tranh vào chức thị trưởng Hoài Khánh, nhưng mới đầu ý nghĩ giám đốc sở lâm nghiệp tỉnh xuống làm thị trưởng, thậm chí ngay cả trường phòng mình cũng cho là như vậy.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 là phó bí thư thị ủy, phó thị trưởng thường trực, chủ trì công việc ủy ban thị trường Hoài Khánh. Nhưng điều này có gì khác chứ? Hai chú thành lên tỉnh học 3 tháng, kết thúc xe đi. Cao Đông sẽ thuận lợi làm thị trưởng. Cao Trình Bình bất đắc dĩ nói: Đường Linh, bây giờ ngay cả anh cũng phải đi bám chân hắn. Đường Linh biết Trình Bình đang thầm than thân trách phận, nhưng trong lòng cô đầy rung động nên không nghĩ tới an đổi chồng. Anh, Cao Đông này dựa vào gì mà lên nhanh như vậy?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 hơn nữa còn có ủy ban kỷ luật tình nguyện tham gia anh còn có thể để mới ân oán cá nhân vào đó sao đường linh tức giận nói chính mình em chỉ là nói anh bông do nhác cắn đâu bảo anh làm gì chẳng lẽ như vậy cũng không được sao hừ em cảm thấy hắn là kẻ anh nói một vài câu là nghe lời ư mấy năm trước là như thế nào nếu như không phải đường cần yếu lòng lùi bước thì anh cần gì phải nói kích hắn hắn sẽ tự động rời đi ư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 em lo việc quán làm gì? Cao Trinh Bình không còn gì để nói. Anh là đàn ông còn không hiểu ưu, nếu không có phụ nữ ở bên thì có thể giữ được mình sao? Đừng lên trừng mắt nhìn Cao Trinh Bình và lớn tiếng nói. Anh còn không ra ngoài ăn hoang sao? Loại đàn ông này là rất nguy hiểm. Đã vẻ trang nghiêm rồi an nói, lừa gái lên giường là quá dễ dàng. Cao Trinh Bình phải thừa nhận lời vợ nói là đúng. Cao Đông mới ba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 Ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật có trách nhiệm bình xét một loạt quá trình kéo dài tầm nửa ngày. Tối đó thì ủy tổ chức bữa tiệc chào mừng Tô Khảo sát đến Hoài Khánh. Các đồng không khỏi thầm than thế giới này quá kỳ diệu khiến người ta nghĩ đó là vở kịch. Bảy năm trước lời nói sắc bén của Cao Chí Minh làm cho án lưu luyến chưa tay đường cẩn, mặc dù nguyên nhân chính là do đường cẩn mềm yếu, nhưng nếu không có người ngoài gây áp lực, hẳn vở đường cẩn con lé đã qua được thời gian khó khăn đó. Lúc ấy hắn cấm hẳn tất cả người đường ra,